Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 5 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thủy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Greenstar Star. Không muốn bị Fernando la lối, xỉ vả, đem nhan sắc cô ra đây nghiến hoài. Tuần sau, Kim phải nhờ tụi sinh viên ở chung nhà ăn rùm dù, tiếc đứt ruột. Mãi đến tuần thứ ba, Kim mới ăn hết được số thức ăn theo chỉ tiêu Fernando đề ra. Cô cảm thấy không đến nỗi khó ăn theo khẩu phần ăn châu Âu, rồi nhận ra mình không còn bị chóng mặt và xây sẩm mặt mày nữa. Cô nghĩ quả Fernando luôn có lý, tiếc là anh không biết nói dịu dàng. Fernando luôn có những nguyên tắc của mình mà Kim luôn than trời, thật là khắc kỷ Nhưng anh đã thành công trong việc tạo cho cô thói quen tập thể dục mỗi sáng và ăn uống đầy đủ chất Vì thế, những nguyên tắc khác trong học tập thể nào Kim cũng phải theo Tôi chỉ em cách lên lịch học thế này, phần bổ ra giờ đọc lý thuyết và tìm tư liệu Còn đây là khoảng thời gian em làm bài tập Sao, có ý kiến gì không? Không, Kim gục cặp, anh nói gì mà không đúng Fernando nén cười. Tôi đâu có độc tài dữ vậy, em chẳng biết tí gì về phương pháp làm việc, biết quản lý tốt thời gian là em có thể thành công được 50% rồi. Fernando tiếp tục chỉ đến cách sử dụng phần mềm vi tính mà Kim tưởng mình đã giỏi, hóa ra còn chưa biết gì. PowerPoint để thuyết trình sao cho thật sinh động, Word để trình bày các bài tiểu luận cho thật chuyên nghiệp cách dùng những công thức tài chính trong Excel sao cho tiết kiệm được thời gian mà tiện lợi, cách đọc sách sao cho hiệu quả, cách lên mạng Internet tìm thông tin nhanh chóng, cách nhớ công thức bằng cách ghi lên các mảnh giấy nhỏ dán khắp phòng. Mỗi khi bày cho Kim một phương pháp nào đó, Fernando chỉ nói qua một lần, cô phải ghi chép lại để tự mình ứng dụng. Anh rất khoát không nhắc lại lần thứ hai. Hôm nào lỡ quên, tốt nhất Kim nên đi lang thang khắp khu học xá hỏi ai đó, Chớ dạy hỏi lại Fernando sẽ bị anh đập bàn quát. Đã biết trí nhớ không tốt thì phải ghi lại chứ, tôi ở không đi theo nhắc to to cho em hoài sao? Kim thấy thật nhức ốc, nhiều lúc Fernando chép miệng than. Bên đây, tụi con nít cấp 1 đã được dạy cách học hiệu quả, còn em lên đến cao học rồi mới bắt đầu làm quen là sao? Kim tự ái kinh khủng, nhưng may anh cũng biết ăn ủi. Nhờ tiếng Anh của em rất tốt, nếu không còn chết nữa. Những lúc phải ngậm bồ hòn làm ngọt cho Fernando lên lớp, cô thầm tiếc giá anh là một người thầy của mình từ hồi còn ở Việt Nam, hẳn cô không đến nỗi lù khù đến vậy. Hầu như ngày nào, Fernando đi làm về cũng phải ghé qua khu học xá phụ đạo cho Kim. Lúc thì anh kiểm tra bài tập, lúc dạy cô thêm một phương pháp mới để xử lý thông tin. Có hôm đến tối mịt, hơn 20 giờ Fernando mới có thể ra về, nhiều lúc Kim muốn trêu. Anh dặn tôi ăn uống đúng giờ, mà sao bản thân anh giờ này còn chưa ăn tối. Nhưng rồi không muốn chọc vào ổ kiến lửa nên nhịn cười, nhìn Fernando khản giọng dạy dỗ mình mà bao tử hắn đang kêu réo nên lắm lúc phải xin sỏ Em có thể cho tôi một ly sữa không? Những lúc như thế, Kim thấy thật mềm lòng. Cô đưa ly sữa được rót gần tràn và hào phóng cho anh thêm vài loại trái cây. Kim muốn có một câu gì đó pha trò cho không khí vui vẻ một chút nhưng Fernando lúc nào cũng nghiêm và sẵn sàng nổi cậu. Có lẽ vì anh đang quá mệt mỏi. Mỗi lần Fernando xách cặp từ phòng Kim ra về với dáng vẻ bơ phờ, Thúy Hà lại cười cượt nói với cô «Em hành anh ta xanh lè cả da» lúc vào đi đứng đàng hoàng trở ra sao toàn phải đi hàng hai thọt đầu kim hay buồn nôn với cái giọng đĩ thõa của một người đang làm giáo viên về sau cô tự an ủi nhờ thúy hà nói tiếng anh tệ quá nên bọn tây không biết chị ta nói kinh khủng đến mức nào kim vẫn thường bực tức Fernando cứ bắt cô phải đóng cửa phòng để yên tĩnh tuyệt đối lúc anh đang cùng cô làm việc Anh rất ghét cái cảnh, chốc chốc bọn sinh viên lại gõ cửa lúc mượn cây thước khi rủ đi chơi hoặc nhiều khi chỉ giả bộ hỏi xin cái khăn giấy để tò mò nhìn vào phòng. Fernando làm hẳn một cái bảng đánh vi tính. Xin đừng làm phiền, tôi đang làm việc, treo ngay cửa phòng kim lúc anh vừa bước vào. Chưa hết, Fernando cực đoan đến mức ra lệnh với kim. Chỉ khi nào em nghe chuông báo cháy mới được ra mở cửa, còn bất cứ tiếng động nào em cũng phải mặc kệ chính tôi cũng tắt điện thoại di động khi đang dạy em đây. Cái mặt hình sự của anh không những đe dọa được Kim mà cũng đe dọa được tụi sinh viên trung tầng lầu, dần dần bọn chúng thôi không nhiều chuyện nữa. Biết rằng Fernando luôn vì mình, thế mà khá nhiều lần Kim không cưỡng lại được sự lười biếng cố hữu, do tối thường trăn trở nhớ nhà và lo lắng chuyện học. Cô không ngủ thẳng giấc, sáng lại phải thức sớm dậy tập thể dục, nên thường ăn sáng xong thì mắt đã nhíp lại. Không cách chi chống cự nổi, thế là đành chắc lưỡi, ngủ vài phút, leo lên giường, chùm căn kín, ấm áp thế này, được ngủ là một hạnh phúc vô biên. Và rồi, dù lương tâm vừa cắn vừa dứt trong suốt giấc ngủ đến mức mộng mị, thấy Fernando phùng mang trận má la hét ỏm tỏi. Lên thư viện học, đừng có ngồi trong phòng dễ bị cái giường quyến rũ. Kim vẫn không sao tỉnh được, dù chuông đồng hồ đổ liên hồi. Đưa tay tắt chuông, Kim còn kịp nêu cái cớ: ai biểu mình không biết uống cà phê, ngủ thêm một tí, ra sao thì ra vậy. Và cái sự ra sao thì ra đó là đến tận 11 giờ Kim mới lồng cồng bỏ dậy, vừa xỉ vả mình, vừa vội vã khoác áo chạy ra bến xe buýt để vào thư viện. Thế mà đều. Cô còn dám mon men đến phòng học có Fernando, đang cho sinh viên làm bài tập. Đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, Kim nháy mắt ra hiệu. Thấy anh nhìn ra, cô giả bộ vươn vai, làm ra vẻ từ sáng sớm đến giờ, phải ngồi trong thư viện học tập miệt mài lắm. Sự giả dối này của Kim thật non tay so với một người sắc xảo như Fernando. Anh không thèm theo dõi cô làm gì, cũng biết cô có học hành đàng hoàng trong thư viện hay nằm nhà đánh một giấc đến trưa. Cuối tuần, Fernando đến, chỉ cần anh kiểm tra tiến độ bài tập, hỏi vài câu trong giáo trình là phát hiện dễ dàng Kim có vấn đề. Sao? Công chúa lười biếng. Cô đã làm gì suốt cả tuần nay mà bài tập tôi giao chưa xong, sách cũng chưa đọc, số liệu chưa tìm. Ánh mắt Fernando nghiêm khắc đến mức Kim run bần bật và mồ hôi vã ra. Cô lý nhí. Em, em, em bệnh. Bệnh gì? Fernando lạnh băng Kim cố thuyết phục Em bị cảm cúm Ngày nào em cũng bị dã rồi Cơ thể em đau nhất Mắt em mở không lên Em ăn không được Em chỉ có ngủ thôi Fernando thêm vào Tại sao run dữ vậy Mà mồ hôi nhỏ dòm dòm trên chán nữa kìa Chắc bệnh thật rồi Dạ em bệnh mà Kim gật đầu xác nhận Kim chưa kịp vui mừng vì đã thuyết phục được Fernando, anh đã đập bàn đánh rầm đầy giận dữ. Lười biếng thì có thể tha thứ, chứ dối trá thì không thể chấp nhận được. Tiếng đập bàn cộng thêm tiếng thét bất mãn của Fernando, rồi tiếng khóc giống não nùng của Kim làm thành một tạp âm đầy kịch tính, thu hút gần như toàn bộ sinh viên ở tầng lầu. Bọn chúng tranh nhau áp tay vào cửa và hai vách của hai phòng kế bên như những con ruồi bẹp dí bên hủ mật. Giọng Fernando cao vút Còn gì để nói nữa không? Chỉ nghe Kim khóc già Em nghĩ tôi là ai? Fernando đành giọng Tại sao mỗi sáng tôi phải đến đây tập thể dục với em? Tại sao cuối tuần tôi phải đi siêu thị với em? Tại sao tôi phải mất thời giờ và công sức để quan tâm đến cái sự học của em? Tại sao tôi muốn em làm việc có phương pháp? Tại sao tôi muốn em có sức khỏe tốt? Tại sao? Tại sao? Bên ngoài, bọn sinh viên nhởn chuyện cũng nhìn nhau hỏi, tại sao? Tại sao? <cười> 내가 그리워서 매일 나 혼자서만 그대를 부르고 불러봐요 보고 봐 보고 봐서 그대가 보고 봐서 이제 난 습관처럼.